các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lơ không lâu, cụ quay về thấy vợ chồng mình là sẽ chết mất. Nhanh chân gì? Chỉ Hà nhấc chân không thôi vì cảnh tượng kinh dị vừa rồi. Anh Thuần liền cong chị lên vai, chạy thật nhanh ngược hướng với con quỷ, chạy thẳng về phía cánh đồng trời sau biệt nhà. Đến cả cái bầu trời hôm nay rất lành, thoang đáng, tiếng chim ríu rít. chồng anh Thuần đang ôm nhau ngủ vách trời. Cũng đúng thôi. Vì vợ chồng anh đêm qua đã trải qua những điều rất kinh hãi Mình Mình dậy đi Trời sáng rồi Chị Hà chợt choảng dậy giật mình khi hỏi chồng Mình đang ở đâu Chết một kì khi, khi anh thuật nói Tối qua mình sợ quá Không nhớ gì sao Mình đang ở căn tròi xong nhà không xa Chị Hà ôm đầu vì cú ngã Nhưng tối qua không thể đau vì nỗi sợ lần chiếm cân đau của mình Chết Tiếng la của anh làm chị Hà giật mình Có chuyện gì mà mình la toán đi thế? Nhìn vợ, anh Thuần nói với giọng rất sợ hãi. Cái xác của thằng tí nó chết rồi. Cái xác... Cái xác còn ở trong nhà mình. Đành về nhà thôi, kẻ người ta thấy sẽ gắn mình cái tội giết người đó. Chạy thật nhanh, từ căn tròi về nhà không xa, nên loáng một cái là anh chị Thuần đã có mặt tại nhà. Nhìn vô cửa anh Thuần nói Cái đổ heo ở đây, máu thằng tí vẫn còn vung vãi ở đây. Về cái xác đâu? Bước lên từng bậc tam cấp, Chị Hà nắm tay chồng. Nhìn vào căn nhà một cảnh hỗn đồn. Căn nhà bây giờ bốc lên toàn là mùi tử khí. Cái gì thế? Anh Thuần bảo vợ. Mình ở đây để tôi vào xem sao. Mình không được. Anh Thuần ôm vợ rồi nói. Mình yên tâm. Nhà có tổ tiên phù hộ không sao đâu. Bước từng bước từ cái nơi phát ra tiếng sụt soạt. Anh Thuần nút nước bọt, tay run lời bày. Một, hai, ba... Anh Thuần vén tấm màn ra. Phù, chỉ là một con chuột. Tiếng thở phù nhẹ nhõm của anh như vụt hết nỗi lo ra ngoài nhưng tưởng là không có gì thì cánh tay có những chiếc móng thật dài vội chụp lấy tay anh. Không rét mà run một đồ tay lạnh như nước đá, mặt của anh Thuần cắt không còn một giọt máu. Anh Thuần giật tay thật mạnh là tay anh bị những móng tay cao. Cần đau làm anh Thuần vừa sợ vừa bực. Vén toạc tấm màn ra, anh Thuần lùi ngã khụy về sau. Là sắc của thằng tí đang nhảy từng bước sau tầm màn. Chạy! Bà chạy nhanh! Chị Hà nhìn chồng mặt cắt như không còn một giọt máu. chỉ định chạy lại chỗ chồng nhưng anh ngăn lại. Không! Không được lại đây! Chạy mau! Giọng như yếu ớt, anh Thuần lại nói tiếp. Bà chạy mau! Mặc kệ tôi chạy nhanh lên! Không tôi cắn nữa bây giờ! Chạy nhanh! Chị Hà nhìn chồng rưng rưng nước mắt. Chị quay lưng bỏ chạy nhưng không quên quay lại nhìn chồng. Anh Thuần lúc này đã yếu ớt, anh đã ngã quỳ Chị Hào lên trong điên loạn, chạy thật nhanh về phía trong làng. Kiểu thúc vuốt nhẹ hàm dâu mặt trầm tư. Chị Hà sốt ruột hỏi. Con nghe danh thúc Kiểu đã lâu nên vào làng con tìm đến thầy ngay. Dạ con lại thầy giúp gia đình con hả? Ờm, theo như thiếm nói, quả thật đây là không phải chuyện bình thường. Bây giờ đã có hai con tán thi rồi. Và theo như thím vừa kể thì anh hẹn đã bị con tán thi cao trống. Chị Hà nhanh nhẹn trả lời. Dạ dạ đúng thưa thầy con còn đang lo không biết là chồng con bây giờ ra sao nữa. Đang sốt ruột lo cho chồng, thì Cửu Thúc nói, "Thím đừng quá lo, theo như thím nói thì anh nhà bị tán thi cao chúng tay có phải không? Tôi nói cho thím việc này bình tĩnh nhá." Chị hai trừng mắt nhìn Thúc Cửu. "Thúc nói sao?" "Dạ dạ, con đang nghe ạ." Thúc Cửu nhìn thẳng vào mặt chị, thúc nói nhỏ, "Anh nhà bị tán thi cao chúng tay, chắc chắn anh nhà sẽ thành tán thi hút máu người." Một cục nói như trời ráng vào bên tai của chị Đôi mắt thất thần hiện rõ lên khuôn mặt Chị Hà nhìn Thúc Kiều chảy hai dòng lệ ra ngoài mi mắt Chị nói Vậy là hết rồi Chồng con sẽ thành tán thi Về để con chết theo anh ấy Dứt lời chị Hà đứng lên dự định sẽ chạy về nhà cứu chồng Có chết cũng chết Như lại bị một bàn tay ngăn lại Không, tôi nói là sẽ cứu mà Thìm ngồi xuống đi đã Nhất một ngụm trà nóng Thúc Kiều nói Anh nhà tôi đã bị tán thi cao trống Và sẽ thành tán thi Nhưng trong vòng 24 giờ vẫn còn cứu được. Đôi mắt sáng rực nhìn thầy, chỉ là vội hai dòng lệ rồi nói Thúc... Thúc làm con đứng tim. Con... Con... Thúc Kiều nhìn chị khẽ cười, vốt tròm dâu Thúc Kiều nói tiếp. Bị tán thi cao trúng trong vòng 24 giờ, tay mỏng tay văn anh sẽ mọc dài ra, luôn thầy ngứa ở răng và tìm những thứ có vật gì để cắn vô và luôn tìm những vật gì có mùi tanh như máu. Nhưng trong 24 giờ, anh nhà sẽ có triệu chứng khó chịu không di chuyển thường xuyên thì tay chân sẽ có cứng lại. Nhìn sang chị đang đếm ngón tay, kiểu Thúc liền hỏi: "Thím nhầm cái gì ạ?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net